mà quý vị và các bạn đã gửi về cho Việt Thảo. Để chúng ta chia sẻ cho nhau cùng nghe. Hôm nay đó là những cái bức thư mà chị Linda Phan đã gửi về cho Việt Thảo những câu chuyện tâm linh xảy ra đối với chị và gia đình. Trước khi đi vào những cái bức thư và những câu chuyện tâm linh này, cho phép Việt Thảo được cảm ơn một người, đó là Terry Trần đã Gửi donate cho kênh youtube của Việt Thảo 20 đô la Với lời nhắn như thế này Chào anh Việt Thảo Xin mời anh ly cà phê Chúc anh nhiều sức khỏe và an lành Hân Hoa hay là Hán Hòa From Facebook Bây giờ không có để dấu Thành ra Việt Thảo không có đọc chính xác nha Xin được cảm ơn Rồi bây giờ đây là Chuyện bên lề Lần thứ 1483, tính cho đến ngày hôm nay là 17 tháng 6. Và là kho tàng truyện mái dân gian Việt Nam kỳ thứ 508, Việt Thảo đặt cái tựa là bữa cơm cuối cùng với câu chăm hỏi, với cái dấu chăm hỏi. Đây có thể là bữa cơm cuối cùng nếu mà không có ai đó uh, nhắc nhở hay gọi tên để cho chị Linda có thể cứu được cả gia đình. Thì trong này bao gồm những cái câu chuyện như là ma ở cà mau, rồi cái người không quen như thế nào, rồi thấy người chết trong giấc mơ báo mộng làm sao, rồi người nào đi ở trong nghĩa trang và đương nhiên có câu chuyện bữa cơm cuối cùng và câu hỏi sau cùng là ai ở trong nhà tôi mà để xảy ra nhiều chuyện tới như vậy. Đây là những cái bức thư mà chị. Linh Đa Phan đã gửi cho Việt Thảo từ ngày 24 tháng 2 của năm 2021. Cho tới bây giờ, tôi mới gom góp đủ lại và đọc lại cho các bạn cùng nghe. Bây giờ, bắt đầu vào bức thư đầu tiên của chị Linda Phan kể về chuyện tâm linh. Chào chú Việt Thảo. Tôi năm nay ngoài 70 tuổi rồi, đã hưu trí được vài năm nay. Khi chưa có bệnh dịch lan tràn thì tự do đi ra đường. Tự do đi ra đường để tập thể dục hoặc đi thư viện đọc sách. Nhưng mà cả một năm nay ở nhà nhiều nên phải bới việc ra để mà làm. Vì nghe chú đọc chuyện tâm linh mà gợi lại trong trí tôi nhiều chuyện do chính tôi trải nghiệm và nhiều chuyện do má tôi kể lại. Hôm trước tôi cứ gửi chuyện về chấn đề khi còn bé, sống dưới quê đi học gặp ma như thế nào. Bây giờ là chuyện của má tôi kể lại, nhân vật tôi trong chuyện này chính là má của tôi nghe chú. Gia đình cha mẹ tôi sinh được năm người con, sống trong một vùng quê xa tận cùng miền Nam nước Việt, đó là Mũi Cà Mau. Ba tôi có một mảnh đất khá rộng và một căn nhà trong mảnh đất đó. Phía sau nhà trồng đủ loại trái cây, xoài, sầu riêng, măng cục, mía, dừa, cao, ôi đủ thứ hết. Còn phía trước nhà là một sân rộng có lót gạch và có một con đường đi xuống bờ sông, là nơi mà hai cái ghe để làm phương tiện di chuyển. Tôi sống trong vô tư hồn nhiên, đi học rồi về nhà vui đùa tắm sông, chơi nhà tròi với các anh em họ. Một hôm trời gần tối rồi mà tụi con đứt chúng tôi còn rủ nhau chơi trò, trốn kiếm. Hôm nay tôi là người phải kiếm từng người. Tôi chạy khắp nơi, chung vào các cánh cửa hoặc bồ lúa, rồi ra sao hè để kiếm đồng bọn, vẫn chưa tìm được ai cả kiếm một hồi không thấy ai mệt quá tôi đứng yên nhìn bao quát sân ô okay. kìa có một bóng người ở bên kia bờ cầu là cái chiếc cầu ngắn mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.